giật thiên kiếm miêu nị quyển 7 chương 52 tại sao ngươi không chết đi L các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzu cờ tế rơ u, -u vinh quy quy à từ hưởng dung cũng đã nói vương chi sách già nên hồ đồ rồi Lúc ấy những lời này của nàng tạo thành một mảnh xung sao ở trong ngoài Thiên Thư Lăng Ngay cả người tu hành phía Nam theo nàng mà đến cũng có chút bớt mãn Lúc này nàng lần nữa nói ra những lời này trong ngoài Thiên Thư Lăng lại an tĩnh như vậy Thế cục xảy ra biến hóa rất lớn Ai cũng có thể nhận ra những lời này của nàng là đang phối hợp với Trần Trường Sinh Sau khi Trần Trường Sinh xuất hiện, Vương Chi Sách không nói chuyện với hắn, mà là cùng chu Sa ôn chuyện trước. Câu đã lâu không gặp kia, bên trong ẩn chứa quá nhiều ý tứ. Nếu như nói là định thế, vậy thì thế này cao như hàng Sơn. Nếu như nói là công tâm, vậy thì căn bản không có dấu vết lần theo. Vô luận là ai muốn ướm đối với thủ đoạn như vậy cũng rất khó khăn. Trần Trường sinh lựa chọn phương pháp là chọc đứt ngọn nguồn. Hắn đứng ở trước người thiếu nữ áo đen, nói cho vương chi sách, đó không phải là tên của nàng. Có thể gọi nàng là Hồng Trang. Có thể gọi nàng là Chi Chi. Hoặc là cái tên long tột đổi ra ngôn ngữ nhân loại dài chừng mấy ngàn âm tiết. Tóm lại, nàng không gọi là Chu Sa. Cho dù nàng từng được gọi bởi cái tên này Bởi vì hiện tại đã không phải là năm đó Nàng không ở đáy Bắc Tân Kiều Mà là đang bên cạnh hắn Trong ngoài thiên thư lăng một mảnh an tĩnh Nếu như nói từ hữu dung không khách khí Đối với vương chi sát Cùng ấn tượng hơn 10 năm qua Nàng lưu lại cho thế nhân Cũng không phải quá mức xung đột Trần Trường Sinh biểu hiện cứng rắn như thế đối với Vương Chi Sách còn lại là nằm ngoài tưởng tượng của rất nhiều người. Tại sao? Lúc ở Hàng Sơn, Trần Trường Sinh thấy Vương Chi Sách từ trên mây bước tới. Tựa như người tu đạo lần đầu tiên thấy tinh không thực sự. Giống như tuyệt đại đa số người trên thế gian này, hắn cũng coi Vương Chi Sách làm thần tượng. Hôm nay Vương Chi Sách đứng ở phía đối lập với hắn và tự hữu dung. Nhưng kính ý trong lòng hắn đối với vị truyền kỳ này vẫn không giảm bớt. Cho đến khi Vương Chi Sách nói câu nói kia, tiểu hát Long bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật của nàng, nhìn mỉm cười trên mặt Vương Chi Sách trần trường sinh đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Hắn không thể nào nói rõ đây là dạng cảm xúc như thế nào Tóm lại hắn bắt đầu cam phẫn Ở trong thời gian vô cùng ngắn ngủi kín Sợ trong lòng hắn đã biến mất rất nhiều Cũng tỉnh táo rất nhiều Về phần tự hữu dung Từ thái độ của nàng đối với vương chi sách Có thể rõ ràng nhận ra Trừ đại đạo Nàng không có chỗ nào cần kín sợ Cứ như vậy Vương Chi sách dùng một câu nói tạo thành cảm giác ác bá Bị Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung dùng hai câu nói chống đỡ Vương Chi sách khẽ mỉm cười, chuẩn bị nói thêm gì nữa Trần Trường Sinh lại nhìn về nơi khác Vương Chi sách muốn nói lại không thể nói ra khỏi miệng Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng mấy phần Trần trường sinh không nhìn về sư phụ của mình, mà là nhìn từ hữu dung. Bọn họ lặng lặng nhìn nhau, liền hiểu tâm ý của nhau. Bởi vì tâm ý của bọn họ vốn tự nhiên tương thông tự như một đạo cầu vồng quán thông hai nơi cách biệt. Kiếm xuất cũng như cầu vồng. Trên thánh nữ phong, bọn họ song kiếm hợp biết giữa lẫn nhau cũng từng sinh ra một đạo cầu vồng. Trần Trường Sinh nói ta biết ngươi từng đi bắt Thảo Viên, ta cũng đã đi. Từ Hữu Dung nói khi còn bé Nương Nương từng dạy ta, gặp đại sự cần phải bình tĩnh, ta chỉ muốn đi trong yên lặng. Trần Trường Sinh nói ta không muốn trở thành là người như sư phụ, cũng không hy vọng ngươi thành người như như Nương Nương. Nghe được câu này, Vương Chi sách cùng các thiếu nữ nam phê trai nhìn về thương hành chú trong kiếm trận. Thương Hành chung nhìn thiên không xám xịt, vẻ mặt hờ hững, không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không để ý đến người chung quanh. Từ Hữu Dung nói: "Ngươi có nghĩ tới khả năng ta muốn trở thành người như nương nương hay không?" Cần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói: "Không, bởi vì ta biết ngươi không thích cuộc sống như thế. Hắn biết nàng thích gặp núi thưởng tuyết, nghe mưa Hái thuốc, độc sát Từ hữu dung khẽ mỉm cười, thở dài nói Ta biết ngươi cũng không yêu thích cuộc sống như vậy Nàng biết hắn thủ nhỏ đã quen trong miếu quét tuyết Che mưa, uống thuốc, độc sát Về những chuyện như tính toán ngươi lừa ta gạt Lãnh khúc dẫm đạt lẫn nhau, âm mưu thủ đoạn Bọn họ đều không thích làm chuyện như vậy Nhưng thời thế như thế, không làm không được Hơn nửa bọn họ hiểu đối phương rất rõ, biết đối phương không thích cho nên không muốn đối phương làm, mà muốn tự mình làm. Từ Hữu Dung xuất kiếm trước, Trần Trường sinh xuất kiếm sau. Đông một kiếm, Tây một kiếm. Kiếm xuất vô tình, nhưng lại có tâm. Bọn họ không cố ý phối hợp, cuối cùng lại vẫn đi cùng một con đường. Chỉ có sông kiếm hợp bích chân chính mới có ăn ý như vậy, làm cho người ta cảm giác hồn nhiên thiên thành. Từ hữu dung vây khốn thương hành chua ở thiên thư lăng, chế trụ các phương gia. Trần trường sinh mang theo lực lượng của ly cung như hồng thủy quét ngang khắp nơi. Cuối cùng hiệu quả rất hoàn mỹ. Quốc giáo cử phái đã bị quét sạt. Kinh đô nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần ý chỉ trong cung vừa ra Thương hành chú có lẽ sẽ thật sự thua Từ hữu dung không cần trở thành thiên hải thánh lậu thứ hai Trần trường sinh cũng không cần làm trái với tâm ý mà đi đại sát bốn phương Nếu như vương chi sách không có xuất hiện mà nói Trần trường sinh nhìn về vương chi sách nói ta vẫn hy vọng không gặp ngài ở chỗ này Vương Chi Sách nói ta cũng không hy vọng gặp lại ngươi ở chỗ này Trần Trường Sinh nói ta là giáo hoàng Không có lý do gì mà không xuất hiện Ngày thì sao Vương Chi Sách nói vì thiên hạ thương sinh bất đắc dĩ mà đến Trần Trường Sinh tin tưởng những lời này Hắn ở trong vấn thủy thành từng gặp đường lão thái gia Biết chân thực ý nghĩ của những lão nhân này Những lão nhân trong niên đại Thái Tôn này Cũng là người theo chủ nghĩa lý tưởng chân chính Vì thứ gọi là mục tiêu cùng đại nghĩa Vì bốn chữ thiên hạ thương sinh Những người này có thể hy sinh rất nhiều Tỉ như tiểu Hắc lông Tỉ như danh dự Vô số tánh mạng con người Thậm chí là những thứ trọng yếu hơn Trần Trường Sinh rất muốn nói làm như vậy là không đúng, nhưng biết nói những lời này ra không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hắn nói với Vương Chi Sách xem ra ít nhất chúng ta có chung một cái nhận thức thiên hạ thương sinh là chuyện trọng yếu nhất. Vương Chi Sách nói đúng vậy, mặc dù thương sinh chưa chắc đã biết điều này. Trần Trường Sinh nói cho nên vì thiên hạ thương sinh không bị chiến hỏa tai ương, Không bị nỗi khổ ly tán Ngài từ xa vạn dặm mà đến Khuyên chúng ta thối lùi ư Vương chi sách nói không sai Trần Trường Sinh nhìn hỏi hắn Vậy vì sao không phải là các ngươi lui Đây là một câu hỏi rất hay Thương hành chung nhìn thiên không phương xa Lộ ra nụ cười ý tứ hàm xúc khó hiểu Vương chi sách như có điều suy nghĩ Nếu như nói dẫn dắt nhân tộc đi về phía trước Cần có ý chí cường hãng cùng quyết đoán còn có lực thi hành xuất sắc Hôm nay từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh làm chuyện này Đã chứng minh bọn họ có thể trở thành lãnh tụ ưu tú Thương hành chú thừa nhận điểm này Phương Chi sách cũng phải thừa nhận điểm này Hiện tại nguy cơ đến từ sự rằng co giữa sông Phương Chỉ cần không cẩn thận Chính là chiến hỏa liên miên, cục diện thật tốt của nhân tộc sẽ bị phá hổi. Các vương gia còn có cao thủ triều đình cũng đi vào thiên thư lăng. Các cường giả tôn phái phía nam cũng từ trong núi rừng đi ra. Vương phá cũng tới, ôm đau đứng ở đàn xa. Có mấy thanh âm hoặc là cường ngạnh hoặc là tức giận vang lên. Trần Trường Sinh không thật tình đi nghe, nhưng vẫn có mấy chữ mơ hồ rơi vào trong tay của hắn. Đã không có đường lui, nếu lui chỉ có một chữ chết. Cho nên Trần Trường Sinh lại đưa ra một cái vấn đề. Ở trong năm tháng sau này, vấn đề này sẽ trở nên vô cùng nổi danh. Nếu như thiên hạ thương sinh thật sự quan trọng như vậy, vậy vì sao các ngươi không thể vì bọn họ mà chết? Ánh mắt của hắn vô cùng thật tình Ánh mắt tỏa sáng hơn nửa sạch sẽ tự như một cái gương Bởi vì hắn không dễ cập đối phương Cũng không phải là chỉ trích vì tức giận Mà thật sự nghĩ mãi vẫn không rõ Vương chi sách nhìn ánh mắt của hắn chợt phát hiện chính mình không cách nào trả lời được vấn đề này Các bạn đang nghe chuyện tại truyện